Vì thế tà quân, tập 253 Thậm chí, hộ vương đã có một loại cảm giác rất không tưởng. Nếu là mình không nhanh chóng xuống tay, không chờ ngay cả cơm thừa, còn không có để ăn. Nhìn bọn này giết người, một đám cùng xông vào cướp, giống như là vào động phòng. Giết được một người, thì là một cái sản khoái. Điển hình, vừa muốn ăn thịt, vừa muốn uống canh. Điều này làm cho hổ vương và hồ liệt địa trong lòng có cảm giác bị thất bại. Nhìn thấy tốc độ giết địch của mấy tên gia hỏa này, hồ liệt địa quả thật kinh ngạc. Đây chính là tàn thiên về hùng. từ ngày vẫn nói chuyện với mình, đều thật khách khí đo sao. Vãi thật, lão tử bị vẻ bề ngoài hiền lành của bọn họ lừa rồi. Nguyên tưởng rằng đám người kia là một đám người không có sức lực gì, hiện tại sinh ra quả thật, thập phần sai lầm rồi. Khó trách vừa rồi. Dám kêu gạo như vậy, người ta thực sự có tiện bốn mà. Trình độ hung tàn của bọn họ so với huyện thú chúng ta chỉ có hơn chứ không kém. Chúng ta nếu là thực sự so sánh với bọn họ, chính là thúc gỡ đuổi theo còn không kịp nữa à. Nhìn thấy đội ngũ của mình thật giống như là mặt trời xuống núi nhanh chóng bị tan trả, huyện tướng quân rốt cuộc ngồi không yên. Trời ạ, trời ạ, ta còn trong cậy vào dùng những binh sĩ này phá tan phòng tuyến đối phương, rồi trực tiếp vọt vào đại bản doanh đối phương. Không nghĩ tới bây giờ đã chết hơn một phần ba. Sao có thể như vậy đây? Khuyển tướng quân rất rõ trạng, không thể đợi thêm được nữa. Chờ đợi thêm nữa chỉ sợ cuối cùng cũng chỉ còn lại có mình và những cao thủ bên cạnh này, tất cả mọi người đều biến thành tư lệnh hết rồi. Khuyển tướng quân hoang toàn đỏ mắt, trường đau trong tay chĩa tới. Lên cho ta, mục tiêu, trước, giết hết 300 người huyền huyền này, không tiếc bất cứ giá nào. Nói xong những lời này, khuyển tướng quân đột nhiên ngẩn người, tự hụ cảm thấy những lời này có chỗ nào không đúng. Nghĩ nửa ngày mới suy nghĩ cẩn thận. À, ta mới vừa nói chính là 300 người à. Đúng vậy à, ông trời ạ ông trời ạ Khuyển tướng quân, số cuộc hiểu rõ là là ở chỗ nào, từ đâu chiến sự đến giờ 300 người này không một ai ngã xuống hoàn toàn không thấy giảm đi quân số nói cách khác bên mình đã chết hơn một vạn năm nghìn người rồi mà bên kia còn không lấy tổn thất lấy một người điều này sao có thể một khi nghĩ thông suốt điểm này khuyến tướng quân đúng là sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm khuyến tướng quân ra lệnh một tiếng một ngàn năm trăm người bên cạnh Bất kể là cao thủ ninh già, u minh quỷ nhẫn hay cuồng đao nhẫn trong lòng đều đem 18 đội tổ tông khuyển tướng quân mắng một trận. Ông trời ạ, đây cũng là tập hợp 1.500 tiếng động của cộng đồng. Người nhà, đây không phải là muốn chúng ta đi chịu chết sao. Nếu lại nhất định phải đối mặt với bọn họ, chúng ta đây thà rằng đi đối phó hổ tộc cứng rắn, cắn những tiên phật mảnh thú này, sát xuất sinh tồn còn có chút cao, nhưng mệnh lệnh của tướng quân đại nhân đã truyền đạt, mọi người cũng chỉ có thể nghe lệnh hành động. 1.500 cao thủ chính thức xác nhập chiến trường. Sau khi bọn hắn gia nhập cuộc chiến, hiệu quả thấy được không thể nghi ngờ là rất rõ ràng. Tối tiểu, tăng tiên phệ hụn phía trước thế công giống như thủy triều vô cùng cuồng mạnh, bỗng nhiên bị cản trở một chút. Nhưng dây lát sau, liền phục hồi lại khí thế trẻ tre như vừa rồi. Chỉ là bị một chút cạn trở mà thôi. Khuyển tướng quân nắm chặt tay, vẫn đứng ở trên cao quan sát chiến cuộc, làm tướng lãnh của năm vạn quân. Điều đầu tiên hắn phải làm, nắm toàn cục trong tay, chứ không phải tự thân xuất mã vào trận chém giết. Tuy rằng hắn cũng là một vị quân đau nhẫn, hơn nữa còn là người nổi bật trong nhóm thường nhẫn. Khuyển tướng quân trong lòng cảm thấy vô cùng khẩn trương, thậm chí trong lòng còn mơ hồ có một chút cảm giác một ngàn năm trăm cao thủ vừa tham chiến băng nảy. Con bài cuối cùng chưa lượt này, chưa chắc đã hữu hiệu. Hắn khẩn trương nhìn chăm chú vào chiến cuộc, vùng tay lên làm ra một loạt mệnh lệnh. Tiền phòng bên cạnh cầm đại kỳ trong tay hòa lệnh, đánh tra liên tiếp tín hiệu cờ lệnh. Chiến sĩ trong chiến trận nhất thời đứng xen kẽ bên dưới thầy phiên chặt chẽ phối hợp với nhau lấy triệt hạ đi một đám phía trước nhất thầy sinh lực, hơn nữa còn có bốn năm chỉ bộ đội lập tức triển khai nhằm vào chỗ ba trăm người tàn thiên vệ hụn chia nhỏ thế cộng ngay cả không có tạo được hiệu quả lý tưởng nhất như mong muốn thì cũng nên có chút tác dụng chứ tại thời điểm khuyến tướng quân đang lo lắng đề phòng ai cũng không có chú ý khi hai quân ầm ỉ chém giết. Một đạo hấp ảnh giống như U Linh đang chầm trại lướt tới. Bóng đen này trong đêm khuya. Trong cũng chất giống thân pháp quỷ dị, cho nên tại hậu phương ngoại tộc cũng không ai chú ý. Hướng chi, tất cả mọi người bị chiến cuộc phía trước hấp dẫn toàn bộ tâm thần, đôi mắt mở to chăm chú quan sát, đến cả thở cũng không dám thở mạnh. Tất cả đều cảm thấy được lòng bàn tay đang nắm chặt của mình đã ướt đẫm mồ hôi. Ai lại không có đầu óc Đi chú ý động tỉnh, ngay tại quân doanh mình. Vì thế, đạo bóng đe này nương theo tảng đá cây rừng, cùng với vô số thân thể trẻ dấu, tựa hồ, di động hành động rất là thông thả. Nhưng nếu là cẩn thận quan sát, liền phát hiện, tốc độ di động của hắn thực sự là phi thường nhanh chóng. Khi thì dừng lại, bên người dị tộc nhân này, thoáng chấp để đến bên người dị tộc nhân kia, cách xa ngoài mười trường. Đạo Hắc Ảnh kia càng ngày càng tiếp cận sườn núi nhỏ, nơi khuyến tướng quân đang đứng. khuyến tướng quân vẫn như cũ, ngưng thận tụ khí, hết sức chăm chú vào thế cục trên chiến trường ngoài xa. Cẩn thận phân tích, tiếp theo mình nên làm gì mới có thể hoàn toàn ngăn chặn thế công của đối phương, rồi hoàn toàn diệt sát bọn họ. Ý nghĩ này, thật sự, ngay từ đầu hắn cũng chưa từng nghĩ tới, làm sao lại có loại chuyện bản thân. Những năm vạn binh quân đấu với một đội quân chỉ vẻn vẹn 300 người mà lại còn lo lắng đến chuyện làm sao để ngăn chặn thế công của đối vượng. Nếu không tận mắt chứng kiến thế cục hiện tại mà nghe người nào đó nói đến chuyện này, nhất định hắn sẽ cười đến rụng trăng. Hơn nữa, còn cho rằng thống sói của đội ngũ đó thật là một kẻ ngu ngốc tiểu não. Nhưng hiện tại, trong đầu hắn chỉ có hai chữ vô lực. Đúng là vô lực. Hắn không chịu được quay đầu lại nhìn vào bóng đêm phía sau mình. Trận chiến này chỉ có thể tính là trận mở mạng. Ban đầu hắn vẫn nghĩ, lấy 5 vạn binh lực để dò xét thực lực của đối phương, nếu mà có thể một trận thành công. Tự nhiên là tất cả đều vui vẻ, còn nếu thất bại cũng có thể từ đó nhìn ra, tổng thể thực lực đối phương cùng với sức chiến đấu. Mà quan trọng nhất, toàn bộ dị tộc nhân đều thực có nắm chắc. Cho dù đã không thể thành công vây hãm phòng tuyến đối phương, thì đội ngũ của mình cũng không phải là bị thương vong quá lớn. Ít nhất là không phải giống như thằng ngốc thường xuyên phách kìa trong vòng chưa đến ba canh giờ đã tổn thất 200.000 chiến sĩ. Năm vạn quân này toàn là quân nhân của tổ chức có kỷ luật, kỷ luật quân đội cực kỳ nghiêm minh chứ không phải là cái đạo quân ô hợp kìa. Điểm này trước đó, huyện tướng quân cũng rất là tự tin không nghi ngờ gì. Nhưng hiện tại vô tình thật sự là hoàn toàn đến vỡ ảo tưởng của hắn. Nói thế cũng không chút hòa trưởng. Hiện tại chiến cuộc còn chưa kết thúc, số thương vong cũng đã lớn rồi, đã gần đạt đến trình độ không thể thừa nhận rồi. Sau đó tiếp tục quan sát, Huyễn tướng quân cảm thấy trái tim mình co rút từng cơn. Hắn tận mắt thấy hơn bởi vì cuồng đau ẩn nấp được một khoảng thời gian. Bắt đầu vận dụng công pháp thần bí nhất, có lực sát thương nhất, ẩn sát thuật, tất cả lập tức hòa vào bóng đêm biến mất, mà nơi bọn họ biến mất liền xuất hiện hơn trăm người, được một nam nhân mặc áo trắng, lãnh đạo, dũng mạnh tiến công. khuyến tướng quân vô cùng hội hợp, hy vọng các quân đao này có thể đắc thủ, giết chết sạch sẽ hơn một trăm người này, như vậy cơ bản là có thể tuyên bố chi bộ đội này sẽ bị diệt vong. Nhưng ngày sau đó, trên mặt nam nhân mà âu trắng kia khẽ nở nụ cười. Đúng vậy, chính là che trăng cười sau đó trống to một tiếng. Không sai biệt lắm, giết! Cái gì gọi là không sai biệt lắm, giết? Ngay lúc quyển tướng quân còn đang tự hỏi, thì trước mắt hắn sẽ ra một chuyện làm hắn sờ đến vỡ mực. Đây là đáp án sau. Hơn trăm tên đau phủ ghê tẩm kia, đột nhiên cùng lúc vung trượng đao trách nát kiếm vào không khí mang theo khí thế hết sức mạnh mẽ, tự hồ là trong bầu trời đêm, đột nhiên xuất hiện vô số tia chớp. Hơn nữa, toàn bộ mục tiêu của tia chớp này đều hướng về chỗ trống ngay trước mặt, hơn trăm thanh đao vùng lên, hoàn toàn khóa chặt hết mọi phương hướng, đem khu vực này biến thành một tử địa. Trong hư không, hàng loạt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, ba bốn mươi vị u minh quỷ nhẫn, cùng hai mươi ba vị cuồng đao nhẫn vừa xông lên băng nảy, Đều cùng lúc cao thét thảm thiết, sôi bỗng nhiên, trong hư không, bỗng hiện ra từng khối thân thể. Mỗi người trên người đều có hơn 10 chỗ, thương tổn, còn có thật nhiều người trực tiếp bị chém thành bảy tám đoạn lạ trả trời sướng. Ông trời ạ! Khuyển tương quân một phen vò đầu bước tài, mạnh để đổi cơ hội ngay cả gia đậu cũng muốn chóc ra, trong mắt tràn đầy đau xót cùng bất ngờ. Chuyện gì đang xảy ra đây? Bọn hắn làm sao có thể phát ra? Vị trí cụ thể của cuộn đao nhẫn, khi đã sử dụng ẩn sát thuật để ám sát, một cách dễ dàng như thế. Căn bản hắn không tin có khả năng xảy ra chuyện này, vậy mà bây giờ trình tranh diễn ra trước mắt hắn. Hắn làm sao biết được hai vị thủ lĩnh của tàng Thiên Vệ Hùng, chính là hai vị thánh tồn, nhất là Phong Quyển Vân. Tính tình trời sinh, cho dù trong hoàn cảnh nào, cũng tuyệt đối duy trì được sự bình tĩnh. Trầm ổn như nước, cho dù chiến đấu sinh tử vẫn là mắt nhìn bốn phương, tai nghe tám hưởng. dưới tay hắn, phía sau đã chết bảy tám vị u minh nhẫn, cùng cuồng đau nhẫn, mà phong quyển vân căn cứ vào cái chết của thủ hạ mình trước đây mà suy tính. thời điểm gì tộc nhân ẩn thân đầu tiên sẽ ẩn thân trước, rồi sau đó mới từ từ tiếp cận địch nhân. điểm này hắn dám chắc 89/ chín phần 10. Nên ngay từ đầu, hắn đã chú ý kỹ từng hành động của đám thủ hạ dị tộc kia, rõ ràng bọn hắn chính là một đống cao thủ hơn nửa Phong Quyển Vân đoán rằng, đến thời điểm bấu chốt, những người này tất nhiên sẽ ra tay, một kích làm xoay chuyển càng khùng. Phong Quyển Vân trước cuộc cũng đợi được, cho nên khi hắn thấy những người này đứng dậy tiếng về bên này, liền ý thức được, một phần đại lễ sắp chơi vào trong túi mình, cho nên... Khi đó hắn cũng đã phân phó mọi người chuẩn bị kỹ cạn. Hiệu lệnh vang lên ngay lập tức tra tay, quả nhiên đã lấy được thu hoạch trước nay chưa từng có, toàn bộ địch nhân ẩn thận, thế nhưng chỉ một lần đối mặt tất cả đều bị tiêu diệt. Nhân khuyển tướng quân cũng không biết nội tình, chứng kiến nhiều cao thủ như vậy, chỉ một lần đối mặt liền chết hết, thậm chí ngay cả một sợi lông của địch nhân cũng không thương tổn được. Huyện tương quân lúc này chỉ muốn tự sát cho xong. Nhưng hắn chưa kịp hành động, thì tính mạng cũng xong rồi. Không phải hắn yếu ớt, mà có người làm giúp hắn. Huyện tương quân tâm thần đang cực kỳ kiếp sợ, đột nhiên cảm thấy không khí trước mặt dao động quỷ dị một trận. Gã chiến sĩ gì tộc nhân cao ngất xuất hiện trước mặt hắn, nhìn diện màu người này trông giống như một đứa bé mà thôi. Huyện tương quân tức thì cảm thấy mê hoặc, Ở trong quân đội của ta sao lại có tiểu binh như vậy? Nhưng ngay sau đó hắn liền trần tròn mắt. Bởi vì thân thể, tiểu binh này đột nhiên tách đội từ bên trong đi ra thêm một người nữa. Kinh ngạc, khiếp sợ, dường như biến thành hai người đại lục. Nói đúng hơn là hai đứa trẻ đại lục. Đôi mắt khuyện tướng quân như muốn chết ra. Nhưng đến đây thì hắn không làm cho bất kỳ phản ứng nào nữa. Hắn chỉ cảm thấy lồng ngực chợt lạnh, Một thanh trường kiếm đã chuẩn sát đâm vào trái tim bên phải của hắn. Mặt khác, một thanh tiểu kiếm cũng chuẩn sát đâm xuyên qua trái tim bên trái. Khuyện tướng quân chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm thiết cuối cùng. Cho tới lúc này, hắn vẫn không thể tin nổi, không hiểu đối phương làm sao có thể ngay trong quân trại. Thiên quân vàng mã mà thành công, ám sát mình. Ngay sau đó, hai thanh kiếm kìa đồng thời rút cho khỏi cơ thể hắn. Rồi trong như thuận tay vùng lên, hai cái đầu của vị khuyến tướng quân nhất thời bay lên. Đầu đã bay lên không trung, nhưng khuyến tướng quân vẫn còn đang tự hỏi, vì sao ta cuối cùng lại có cảm giác hai người này ra tay có điểm gì kỳ lạ, thật không thích hợp chút nào. Nhưng trời một khắc trước khi hắn hoàn toàn mất đi ý thức khuyến tướng quân đột nhiên cảm thấy như chút được cánh nặng, hắn chút cuộc cũng biết được là lạ chỗ nào. Bởi vì hai sát thủ này từ đầu đến cuối, đều dùng tay trái xuất kiếm ám sát mình, một kích tuyệt sắc, một kích diệt chết. Thậm chí, huyện tướng quân thân là quần đao nhẫn, thường nhẫn. Thế nhưng, hoàn toàn không có chút thời gian phản ứng nào. Chẳng thể trách ta cảm thấy không thích hợp. Chẳng thể trách là khó chịu như vậy, nguyên lại ta là bị hai người thuận tay trái giết. Thiên hạ này thật đúng là xảo hợp a Hai người thuận tay trái cứ như vậy tiến đến cùng đi giết ta. Chẳng. Đúng rồi, bọn hắn đều không có tay phải ạ. Khuyển tướng quân ý thức hoàn toàn tiêu thức. Cho đến giờ khác này, các quan quân bên cạnh hắn mới phát hiện có chuyện lớn xảy ra, nhưng cũng chỉ kịp kêu thảm một tiếng cho cảm thấy cổ họng mát lạnh, rồi không biết gì nữa. Hai người này thật nhìn nhiều nhất chỉ là 13-14 tuổi. Nhưng vùng đào giết người, mà vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả chớp mắt cũng không có một cái. Lần lượt giết xa sẽ 17-18 quan quân đứng bên sườn núi này, rồi sau đó, ngay cả thân binh bên cạnh bọn hắn, cũng chém giết con thà. Tổng bộ ngoại tộc nhất thời trực để trối đoạn, nhưng đợi đến khi có cao thủ chạy đến chợ giúp, thì nơi này cũng chỉ còn lại một đám thi thể. Hai người nho nhỏ kia. Đã như quỷ mị biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thấy thi thể đầy đất, cả đám đều đờ người ca trà. Đây là cái dạng sát thủ gì? Là có thể trong vòng vay của nam vạn quân đội tại chiến trường chém giết. tiếng giết chiếc vang trời, lại thông dâm, thủ tiêu thống xói đối phương. Hơn nữa, còn diệt tận gốc. Bộ chỉ huy của người ta, cuối cùng cư nhiên, còn có thể... Thừa thời gian giết đường tất cả, 12 tên kèm thủ, cùng với 12 tên người tiên phong. Cuối cùng mới ngang ngang trời đi, hơn nữa còn trời đi không một tiếng động. Tự hồ bọn hắn, xoay người một cái, liền vô thanh vô tức biến mất. Bọn hắn là nhân loại A, ở đây tất cả đều là sông đậu liên thể, làm sao bọn hắn có đủ thời gian làm hết những chuyện. Đến và đi, nhiều chỗ không người, không bị bất cứ người nào phát hiện ra. Chẳng lẽ hai sát thủ này cũng như chúng ta biết ứng sát thuật à? Điều này thật đúng là... Ông trời à! Toàn bộ binh lính chung quanh sau khi phục hồi tinh thần, nhìn chăm chăm vào đám thi thể trên mặt đất, tất cả đều ướt đẫm mùa hôi lành. Những tướng quân này, kém nhất cũng là u bên quỷ nhẫn à? Vậy mà tại đây lại bị hai thích khách hạ thủ. Thậm chí ngay cả cơ hội ẩn thân cũng không có. Trong phút chất, trong lòng mỗi người nhất thời cực kỳ sợ hãi, mỗi người đều có cảm giác ớn lạnh. Từ hồ hai thanh kiếm giết người kia, giờ phút này đang ở trên cổ của mình thông thả đung đưa. Thiên tạng địa quyết, hai người này chính là siêu cấp sát thủ, do quân mặt ta bồi dưỡng, bên trong trận chiến này, trong vòng vay của thiên nhân vạn mã. Lần đầu tiên bọn chúng hiển lộ ra tài năng tuyệt thể. Không ai biết, lần ám sát này chính là nhiệm vụ đầu tiên của cả hai, là lần đầu tiên chân chính ám sát, mụ trần chiến hàng địch đảm, mụ trần chiến quỷ thần kinh. Xuất hiện ở hậu phương ngoài tộc của quân phủ, cũng không chỉ có hai người, hai người này tuyệt đối có thể đổi danh khắp thiên hạ, sát thủ cực mạnh, đứng trong ba hạng đầu, vào phút đây cũng đang có mặt tại đây. Hai đại sát thủ này dĩ nhiên là Bách Lý Lạc Vân cùng Lãnh Ngạo. Một phần chiến lực bên trong tà quân phủ, trừ bỏ ưng bác công, phong quyển vân ở ngoài, thì hai người bọn họ, căn cơ tốt nhất, thiên tư cao nhất, tự thân cố gắng, trình độ cũng không thua kém gì, thành viên khác của tà quân phủ, sự tành tự của bọn họ tự nhiên, cũng có thể nghĩ. Càng bởi vì trang diện này thì nên xảy ra đại chiến, bằng vào quân mặt ta cấp tra linh dự, thành công tiến lên, sơ dài tam cấp thánh tuộng, lấy thực lực như vậy thi hành việc ám sát, nhìn quanh thế gian, trừ một số nhân vật phồng vần, quả thực không ai có thể tránh được tuyệt sát nhất chiêu của bọn hẳn. Cho dù là Hà Trường Thiên, dù cho, đã đạt đến cảnh giới thánh quân, trở thành một cương giả, nếu đồng thời... Lọt vào phục kích hai người bọn họ đánh lén, thì sắp xuất còn sống cũng sẽ không vượt qua năm thành. Hai người này sợ dĩ đến chỗ này, cũng là lo lắng cho hai tiểu hại tử lần này ra tay. Đang âm thầm lượt trận, chuẩn bị, nếu thấy sự tình không ổn, liền mạnh mẽ tấn công, đem hai tiểu hại tử này cứu ra. Mục tiêu lần này dù sao cũng là chỉ huy của ngoại tộc trong trận chiến đấu này, thành thật mà nói cũng không phải là dễ dàng. Thế nhưng, quá trình thực hiện thi nhiệm vụ cùng với kết quả cũng làm cho hai đại sát thủ cũng phải nhìn không được, trợn mắt há hút mờm mà nhìn. Liên chỉ trong giấy mắt, qua vài lượt công phu, hai tiểu tử kia lại có thể làm được hoàng mỹ gần như toàn bộ không tị vết, hoàn thành xong nhiệm vụ ám sát này. Không những hoàn thành viên mãn, thậm chí còn là vượt mức, đem địch nhân, nơi tổng bộ hậu vương, trực tiếp bắt gọn. Sau lại trong thời gian ngắn nhất biến bước không còn thấy bóng dáng tầm hời, không có để lại manh mối gì. Đã đủ lọt vào sự tán thưởng của cao thủ sát thủ đương thời. Tán thưởng chất nhiều. Trong con người bách lý lạc vân lập tức lại bắn ra vẻ hoảng sợ, quay đầu hỏi lãnh ngạo. Người thấy rõ hai người bọn họ hiện tại trốn đi nơi nào không? Lãnh ngạo rất là buồn bực lắc đầu, thật đúng là không thấy rõ ràng. Lần này, với thành tựu trước mắt của hai tên tiểu tử này, tuyệt đối đã có được năng lực tự bảo vệ mình, điểm ấy không thể nghi ngờ. Bách Lý Lạc Vân cũng gật đầu nổi. Cả chúng ta cũng khó khăn lắm mới phát hiện tung tích của bọn họ, tinh trăng trên đời này, có thể nhìn thấu bọn hắn, dù là vẫn có, nhưng nhất định là không nhiều. Hai đại sát thủ lại nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, cùng thấy được trong mắt đối phương hiện rõ sự thất bại cùng kinh ngạc. So với hai tiểu tử, thiên tạng địa khuyết, hai người có thể nói là sát thủ, tổ tông, nhưng hiện tại lại không thể phát hiện hai tên tiểu tử này đã đến địa phương đạo. Đây quá thực là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Hai đại sát thủ bất đích dĩ thở dài một tiếng, lặng yên biến mất ở trong mạng đêm, hoặc là có lẽ không bao lâu trên bảng xếp hạng sát thủ khắp thiên hạ, ba hạng đầu sẽ có sự biến đổi. Chủ tướng bị giết. Năm vạn đại quân dị tộc nhân sau khi nghe được tin tức này, tức thời lâm vào trang diện trắng mất đậu vô cùng tồi tệ. Mà đúng lúc này liền tung ra đoàn trảm thụ vô cùng trực trở. Đại bộ phận chiến sĩ ngoài tộc đều là hành động, theo chỉ huy, kém giết như thế một hồi lâu, rất nhiều quan quân, thỉnh thoảng quay đầu lại, trong lòng lại buồn bực không thôi. Cuộc chiến trước mắt chó trắng chơi vào thế bất lợi. Vì sao khuyện tướng quân có không hà lệnh thay đổi trận hình? Bất quá bọn hắn dường nhất cũng chỉ có thể nói thầm trong lòng, cũng không dám hành động theo suy nghĩ trong lòng. Bởi vì tranh chiến trường vốn là một chỉnh thể. Nếu mà trong đó có một chi bộ đội tùy tuyển áp dụng chiến thuật mới, mà những bộ đội khác không biết, tất nhiên sẽ không thể phối hợp với nhau được. Tất nhiên sẽ khiến cho đội hình bị trối loạn. Người bột nhà sao có thể? Em trận hình của mình làm cho rối loạn. Khác với lúc ở trong tộc, phần chia cấp bậc lại vô cùng khắc nghiệt. Cường giả thực lực cao cường, có thể tùy ý, giết chết một kẻ yếu lại không phục mình. Cho dù chỉ là bệnh lệnh chỉ huy có sai lầm, bộ hạ vẫn phải trung thành chấp hành. Nếu mà có ý làm trái, cho dù lấy được thắng lợi cũng là có tội. Động một tí có thể dẫn đến khắp trên có ý định giết người. Trái lại coi như... Chiến sự thất bại, trách nhiệm đã cũng chỉ do cấp trên chịu trách nhiệm. Cho nên, bọn hắn tuy rằng nhận thức được cục diện khó xử trước mắt, lại vẫn chỉ có thể cố thủ trước tình thế nguy hiểm trước mắt mà thôi. Đem hết văn bộ cố gắng cầm cự, hy vọng có thể. Chịu đựng đợi đến lúc. Địch nhân hoàn toàn kiệt lực. Nhưng bọn hắn nhất định phải thất vọng rồi. 300 người nhóm tàn thiên về hồn. Trải qua thời gian dài chiến đấu kịch liệt như vậy, không những hoàn toàn không có dấu hiệu mệt mỏi, ngược lại càng thêm dũng mạnh. Thậm chí, Nguyên Phúng đã bị đánh tan, phân tách ra vậy mà là lần nữa tập hợp lại. Nhất là, lấy hai đội trưởng, ưng bác còn phong quyển vận, hai người gào thét quay lại. Trên chiến trường trước mắt này, hai đại thánh tôn cường giả chính là tồn tại vô địch, rất nhanh, đã đem chiến cuộc, vốn đã lâm vào cục diện chiến sĩ Tàn Thiên Phệ Hồn tù lại với nhau lần thứ hai giống như lăn tuyết càng lăn càng lẫn, cuối cùng càng hóa thành cương lốc diết chóc, liên tục cuồn cuộn đi tới. Về phần Vu Hổ Vương, Hồ Liệt Địa, mang theo ba nghìn mảnh hổ của mình giống như Giao Long, Phiên Giang, Đảo Hải, Bánh Liệt chém giết giữa lòng quân địch. Cùng lúc đó, tổng cộng hai ngàn bốn trăm người tạo thành 24 tiểu đội cũng theo 24 phương tám hướng, xung đột xong vào. Một đường huyết hoa cuộn cuộn, máu tươi vàng dùa. 24 chi tiểu đội này cũng thật không ngờ lần này tiến công quá dễ dàng. Chống cự từ địch quân đúng là quá bạc nhược. Đối phương thậm chí hoàn toàn không có tổ chức chống cự tương đối hữu hiệu. Làm cho người ta chỉ có cảm giác trực tiếp nhất. Thế cục trước bác cũng không phải hai quân đội quyết chiến mà là một bên quân đội được huấn luyện nghiêm chỉnh đánh với một đám ô hợp từ đầu đến cuối. Cho dù song phương tham chiến nhân số kém rất nhiều, nhưng vẫn là lâm vào tình thế nghiêng về một bên chiếc hại. Một đám hổ đối mặt với bầy dê có số lượng gấp trăm lần mình, đám kia hổ sẽ kiếp đám sau. Đáp án nhất định là phủ định. Hổ chỉ biết không chút do dự Cắn nuốt bầy dê Bầy dê cho dù muốn phản kháng Nhưng cũng bất lực Chỉ có phí công dễ dừa 24 chi tiểu đội như thế Xem kẻ tung hoành Tàng thiên phệ hộn gạo thét quay lại 3.000 chiến sĩ hổ tộc Cũng ở vị trí trung tâm Coi đây là điểm khởi đầu Công tra tứ phía bên ngoài Trận này trong khi Lực lượng hai bên nhân số khác xa nhau Tới cực điểm Thế nhưng cuối cùng Diễn biến thành nghiêng về một bên, một bên giết hại địch thủ, nhưng đúng là thế cục hỗn loạn này là do mất đi chỉ huy thống nhất, số lượng đại quân dị tộc từ 5 vạn giảm mạnh đến khi chỉ còn hơn 2 vạn, lại vẫn là tự chiến không lùi. Theo chiến sự thăng cấp, toàn bộ dị tộc nhân một đám đều đỏ mắt, dơ trường đao giống như hung thận ác sát đảnh tử, cho dù biết rõ xong lên chính là tử vong nhưng vẫn dẫm lên thi thể chiến hữu của mình hung hẳn không sợ chết xong lệnh Một đám, lại một đám, liên tiếp không ngừng, từ đầu đến cuối. Thế nhưng không có một người lui về sầu, đang ở bắc phương, trên bầu trời đêm u ám cuốn mặt ta sắc mặt lạnh lùng cứ như vậy đứng nghiêm, ở trên không trung, chặt tay xem cuộc chuyển. Đêm dài, cố nhiên dài dặn dặt, nhưng còn đang trong ánh đau, kiếm tù, huyết quang khiến cho nhật nguyệt sắc. tinh quang bên trong dần dần trôi qua. Quân mặt tà một thân áo trắng, ở trên không trung tự tự phiêu động, sợi tóc chăm suốt dư tờ, đôi mắt sắc bén, tự hộ xuyên phá trùng điệp ám dạ này. đem trọn, chiến cuộc thu hết vào trong mắt. Giờ phút đây, chiến cuộc đã hoàn toàn nằm trong lòng bàn tay. Hiện tại lo lắng duy nhất cũng chỉ có đám dị tập nhân cuối cùng này đang liều mạng phản công, cũng chính là biết rõ đến cuối cùng sẽ là tuyệt cảnh, tự biết không có cách nào tránh khỏi bỏ mình, những cao thủ ngoại tộc sẽ lựa chọn dùng chiến thuật cuối cùng, tập thể xung phong hay là cá thể liều mạng khởi xướng tự bạo, đến cùng cũng đều nguy hiểm. Đến cùng, đội ngũ của mình cũng sẽ có tổn thương. Quân mặt ta tin tưởng Những gì tập nhân trước mắt này, ngoài phương pháp tự bạo tra là có thể tạo thành tổn thương bên mình, ngoài ra, không còn tồn tại một phương pháp thứ hai nào. Bỗng nhiên của mặt ta đột nhiên có điều dự cảm, ngẩng đầu lên, hai đạo ánh mắt sắc bén. tức thị xuyên phá chiến trường, xe qua bầu trời đêm, giống như là trong đêm tuổi, đột nhiên xuất hiện hai đạo, sao băng sắc lạnh dị thường. Điểm trời đúng vào phía sau đội quân dị tộc nhân. Giờ phút này, ánh mắt quân mặt ta lành lạnh càng trở nên sắc bén, phản phất giống như ma thần. Giờ hai thanh khai thiên thần kiếm hiện lên trên bầu trời đêm. Khi hắn nhìn về nơi phương xa, trong bầu trời đêm, tay áo phốt phơ khẽ động. Mặt khác, sang thượng bắt đảo cùng với hơn 10 cao thủ dị tộc nhân đồng dạng. Đang đứng tại trong hư không, ngưng thận nhìn chăm chú vào trận đài chiến thảm thiết này, bọn hắn dường như là vừa mới đến. Bỗng nhiên, từ chính khuôn mặt ta có hai đạo ánh mắt sắc bén lạnh như băng xuyên phá mạng đêm. Đột ngộ song tới, sang tượng bắt đảo trong lòng tức thời xin ra cảm giác, được toàn thân một trận ấm lạnh long tóc dừng đứng, không ngừng mắt nhìn lại. Nguyên tự hai đại cường giả, đương thời tạo thành bốn tia ánh mắt. Ở giữa không trung chạm nhau kịch liệt Đang vào cùng một chỗ Ánh mắt vô hình vô chất Lại phát ra ánh sáng điện quan hế sức sáng lặng Loại ánh mắt giao phong này Giao tiếp cùng một chỗ Mà phát ra hào quang thế này Lại còn biến tra Sắc thái hữu hình Cơ hội toàn bộ người Trong giao chiến Trên chiến trường hầu hết Đều tức thì cảm ứng được Biến cố kinh người này Tuy rằng hiện tại đa số kỹ thực Cũng không thể thấy trước cuộc là xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn cảm giác được có một loại cửu thiên lôi định hạ xuống đang tỏa tra ủy ác. Sang thượng Bắc đảo, ngay khi ánh mắt song phương giao tiếp, chỉ cảm thấy được hai ánh mắt mình lại có một trận đau khó tả. Tâm thượng đồng thời sinh ra một loại cảm giác vi diệu. Hắn lập tức tót ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn lập tức mạnh mẽ nghiêng đầu. Phía quay đầu này lại phải dụng sức khiến cho đến khi xoay được cổ của phát ra tiếng chặn chắc, suốt cuộc mới thoát khỏi ánh mắt đến từ chính quân mặt tà. Giờ khắc này, sang thượng bắt đảo, liền chỉ cảm thấy đến đầu mình giống như bị người hung hăng đánh một cồn, mà loại đau đớn này lại xâm nhập trong đầu. Đầu đầy sợ, đều dưới một côn này hoàn toàn biến thành tương hồ mơ mơ màng màng. Lại có tim đập mạnh và loạn nhiệt. Sang thượng bắt đảo lại dùng sức lắc đầu rồi mới miễn cưỡng khôi phục lại. Dù vậy, vẫn có chút đầu hoa mắt chuẩn. Trong cổ họng càng có một loại cảm giác ghê tẩm mạnh liệt như muốn nôn mửa. Không khỏi kinh hãi hoảng sợ. Lần này đối diện có thể nói chính là một lần giao phong tinh thần thuần tỷ. Nhưng mà đường đường là ngoại tộc đệ nhất gường giả sang thượng bắt đảo. Thế nhưng dưới cái nhìn này lại hoàn toàn rơi xuống hạ phòng. Đối mặt ánh mắt như lôi định đánh xuống của quân Mạc Tà. Thế lại không có bất kỳ lực hoàn thủ nào. Giờ phút đầy khoảng cách giữa hai người chính là còn cách toàn bộ chiến trường đã hơn 50 lý. Chính là ngay tại khoảng cách này sang thượng Bắc Đảo vẫn bị ánh mắt của quân Mạc Tà đã thương. Sang thượng quân, ngươi đây là có chuyện gì? Sẽ ra điều gì ngoại ý muốn sao? Bên cạnh, một vị tộc nhân, râu giống như, hắt tinh tinh. Thân thiết vạn phần, nhìn sang thượng bắt đạo Nhật thần ở trên, đối phương đã có được cái thế cao thủ cường đại như thế. Sang thượng bắt đảo cho đến lúc này mới đánh tăng. Cái loại cảm giác buồn trầu này, dùng một loại âm thanh gương trọng nói. Cái thế cao thủ ạ? là chỉ lão gia hỏa cổ hạng kia sao cho dù đối phương là cao thủ cũng sẽ không thể cao hơn sang thượng Bắc quân ngại chứ huyền huyền đại lục để nhất cao thủ cổ hạng cũng chưa hẳn là đối thủ của sang thượng Bắc quân ngài mà người nào tò mò hỏi hạng còn mang theo một tia ý đùa giận người nói chuyện này họ cao kiệu thối khóc gọi là cao kiệu thối khóc lại là một vị cao thủ tam cấp thánh tùm Chí tôn thiên nhẫn dị cấp, chỉ thiếu chút nữa, có thể tiến bước lên hàng ngũ thánh tôn tứ cấp. Người này, xưa nay, coi sang thượng bắt đạo là siêu cấp thượng tượng, trong lòng hắn sang thượng bắt đảo chính là tồn tại vô định, cho nên hắn hỏi cha những lời này cũng thật sự thoải mái. để nhất cao thủ à? Cố hằng đã không còn là huyền huyền đại lục để nhất cao thủ, ít nhất. Cố hạng không phải là đối thủ của người vừa rồi, bởi vì ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Khi Sang Thực bắt đạo nói ra những lời này, khuôn mặt cũng đen như thang. À, dân đi. Cao Kiều thối khóc trực tiếp tròn vắng, miệng a một tiếng. Về phần thanh năm sợ hãi này, thì là của thân thể nữ vọng lại. Nhưng thanh năm lại không có chút mỹ cảm nào. Dân đi. Cùng giống như bá cát, đều là ngôn ngữ bổn tộc của dị tộc. Cái trước nghĩa là cái gì? Còn cái sau, ý là đồ đần, hỗn đẳng, đại khái là ngoài tộc thường dùng để bắn chửi người. Thế gian lại có nhân vật như thế. Vậy hắn ở nơi này sao? Ngoài hắn ra, đến 10 người cũng đồng thời, đồng thanh hoại. Ngay cả đệ nhất cao thủ của ngoại tộc sang thượng bắt đạo còn phải tự nhận không bằng. Có thể thấy được trình độ cường đại của người này. Vừa rồi, chỗ người đó đứng. Ta ước chừng khoảng 50 dặm. Vừa rồi, ta cùng với hắn liếc mắt một cái. Sang thượng bắt đảo mặt cương trọng gì thường. Thậm chí cho đến bây giờ hắn vẫn như cũ, không dám nhìn lại hướng kia. Trận đau đớn vừa rồi kia, quả nhiên là khắc sâu vào ấn tượng. Cơ hội khiến cho hắn xém chút nữa bị tổn thương. Kết quả này khiến cho hắn hoàn toàn bước đi chiến ý trên phòng. Nhưng sang thượng bắt đảo lại vẫn rõ ràng cảm giác được, người nọ vẫn ở bên kia nhìn lại, vẫn ngào nghệ đứng tại chỗ. Còn cách nơi này khoảng cách xa, cũng chỉ biết mắt một cái gần như là ánh mắt kinh thượng nhìn chăm chú vào chính mình, nhìn chăm chú vào hơn 10 người bên mình. Ánh mắt lạnh duệ, lành lành, vừa nghe sang thượng bắt đảo giải thích. Mười mấy người đồng thời vần đủ thị lực. Hướng về, phương hướng vừa rồi sang thượng bắc đảo nhìn lại. Mọi người cẩn thận, ngàn vận lận không nên tùy tiện, dùng ánh mắt của hắn cường đối. Sang thượng bắc đảo hoảng sợ, ngay cả mình cũng không địch lại. Những người khác, nếu là cùng đó phát sinh tinh thần chi chiến, tất nhiên là hậu quả khôn lượng. Mười mấy người nghe vậy tức thị tỉnh ngộ, nhất thời sôi nổi quay đầu. Mỗi người đều cảm giác được, trong mắt mình, Tô Từ Hồ từng chứng kiến một cái bóng trắng mơ hồ, cao ngạo, bất quần. Lăng phong mà đứng. Nhưng, cao kiểu thối khóc cũng quay đầu, hơi buồn nửa bước. Đây cũng là bởi vì, hắn có chút trố mắt, muốn thế nào cũng phải thấy rõ tràng kẻ vừa rồi, đánh bại thần tượng của mình. Số cuộc là có cái bộ dáng gì nữa? Có vẻ như muốn vừa vặn thấy rõ tràng một đào bốn trắng đang ở trong trời đêm rồng trời phiêu thỉnh đang muốn tập trung ánh mắt nhìn rõ ràng mặt của đối phương, khi sang tường bất đạo cảnh cáo thì đã muộn. Cao Kiều Thối khóc lập tức muốn quay đầu lui bước, đã thấy đối phương tự hồ phát giác được ánh mắt của mình, ánh mắt dứt rời rời sang, liền chỉ là như vậy, không đếm sẽ đến hơi rời đi, ánh mắt bén nhọn đến cực điểm, trong khi khắc đó Cao Kiều Thối khóc không có cơ hội để tránh. Tinh thần lực mạnh mẽ, giống như thực chất, cứ như vậy, còn cách hơn 50 dặm là giống như lôi điện cực nhanh bắn lại đầy. Cao kiểu thối khóc, đột nhiên cảm giác được thần trí của mình, một trận không hiểu tại sao lại hoạn hút. Trong cái nhìn lơ đảng của đối phương, chính mình là giống như thấy được sát ý vô cùng vô tận, đều hóa thành từng dòng nước lạnh như băng, hoàn toàn không có chút dừng lại, vọt vào trong đầu mình. Một trận đau nhất, khó nói nên lợi, chỉ một thoáng trước mắt, hình tượng hảo huyện lộ ra, trong đầu của mình tự hùa đột nhiên thấy được một cái thế giới khác. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái núi hại cố trọng chất lên nhau, vô số đầu khô lâu đều hướng về chính mình nghe trang cười. Một khối khung xương trắng hiểu, cánh tay trắng hiểu của bạch cốt hướng về chính mình đưa qua, mục tiêu là cổ họng của mình. Tự hồ muốn bóp chết mình. Cao kiều thối khóc, thậm chí có thể cảm nhận được. Cái loại cảm xúc lành lẽo này, như quay cuồng trong biển máu, lại có vô số. Mặt người tàn khóc đến cực điểm dữ tượng lao ra. Từ mình rơi xuống nước, huyết tương đỏ thẫm xen lẫn vào tiếng kêu sắc bén đến cực điểm, hướng về mình bổ nhào qua. Cao kiều thối khóc trong lòng sợ hãi không hiểu, phát ra một tiếng kêu thảm thiết không giống tiếng người, toàn thân kịch liệt trung chạy lên, hai mắt đầm đầm, làm gì còn có nửa điểm dáng vẻ thánh tồn. Cấp 2 Chí tồn thi nhận Ngoại tộc phong độ cao thủ Nhưng Ngày sau đó, lập tức thân mình nhoán lên một cái, liền như vậy thẳng lưng, tự không trung rớt xuống, sang thượng bắt đảo ứng biến nhanh chóng. Tùy tay khẽ vậy, đã đem cao kiều thối khóc đỡ lấy, ngưng trọng hỏi. Ngươi nhìn thấy cái gì? Tại sao lại kinh hoàn thành cái dạng này? Mẫu, tất cả đều là máu. Còn có vô cùng vô tận bạch cốt, nhất giấc muốn giết đã. Cao kiều thối khóc thân mình run rẩy ánh mắt chỉ còn lại vô tận trống trọng. Trong giọng nói đã tràn ngập ý sợ hãi, hai tay phía phòng nắm loạn chứ không trung. Bắt loạn Tự hồ ngăn cản cái gì trong thế giới hư vô trống trọng kìa. Ngoài tộc tổng cộng, hơn 10 người cao thủ, đứng đầu nhìn thấy ánh mắt kia tự hồ thật sự có thể nối thẳng đến thế giới bên kia. Đúng là nhìn không được, đồng loạt trùng mình một cái. Cao kiểu thối khóc cũng không phải dạng người vô năng, hắn chính là một trong những cường giả của ngoại tộc trước mắt, càng có được thực lực tam cấp thánh tùn. Đây chính là đường đường tam cấp thánh tồn mà, chí tôn thiên nhẫn dị cấp đỉnh. Cường giả như vậy là bị đối phương dùng ánh mắt dọa thành cái dạng này. Như vậy, đối diện người này đến tổ cùng có thể khủng bố đến mức độ nào. Sang thượng bắt đảo nắm thời cờ, một chưởng vỗ vào trên đầu cao kiệu thối khóc, lập tức lại đem, một đạo tinh thần lực tinh thuận đến cực điểm của mình đưa vào. Giống như một đào trong trẻo nước suối theo đỉnh đầu cao kiểu thối khóc trót vào, nhất thời làm tinh thần trung lên, sốt cuộc thanh tỉnh lại. Nhưng ánh mắt cao kiểu thối khóc đồng thời né tránh, nói gì cũng không dám tiếp tục hướng vị trí, quân mặt ta nhìn lại một cái. Chỉ là một lần ánh mắt đối diện, thế nhưng đã đem vị trí tôn thiên nhẫn này dọa bể mật. Cái này là uy thế bậc đạo, Người này thật lực bí hiểm. Chỉ sợ đã muốn vượt qua khỏi phạm trù ứng phó của chúng ta. Ánh mắt sang thượng bắt đảo, lo âu, nhìn bóng trắng tự nhiên đứng ngoài phương xa một chút. Thanh âm đã trông ngập vô tượng mức mát. Ngày trước, đi đến tái chiến lão hữu cổ hạng, sang thượng bắt đảo trong động có thể nói đại đình. Bởi vì cảm giác cô hắn trên đại lục, không còn có người nào là đối thủ của mình. Bởi vì năm đó địch thủ duy nhất. Cổ hàng, thực lực trái lại không tăng mà còn lùi, trước mắt, dài so với bệnh kém ít nhất một dài. Ngay cả huyền huyền đệ chất nhân chi lực, thực lực cũng đã không đủ. Huyền huyền đại lục còn có cái năng lực chống cự gì? Một trận chiến này, kết quả giống như có lẽ đã nhất định. Thần nhập tộc đã đem kế hay vững vàng, nắm ở trong tay. Phương hướng đại lục còn có một vị đến từ cụ thiên phạt xâm lầm. Vị kia tuyệt mỹ nữ tử, cao thủ, thực lực, phố nhiên cũng là chất mạnh, đã đạt đến cấp độ thánh quân, nhưng kỹ thực thực lực còn hơi kém cổ hạng trong thời gian ngắn, tịnh không đủ, cùng mình đối kháng. Còn có một cái thu hoạch trọng yếu chính là, trải qua thời gian dài trấn thủ thiên trụ sơn, hai đại thánh quân cường giả hạ trượt thiên cùng với quý bác văn, thế nhưng đã muốn vô thành vô tức biển mức. Cái gọi là biến mất cũng không phải là ẩn nắp tụng tích. Hay hoặc giả là vẫn chưa xuất hiện ở nơi đây Mà là một loài trực giác của cao thủ Hạ Trường Thiên cùng Lý Bắc Văn Hai người có thể bởi vì nguyên nhân đạo đó Đã mãi mãi biến mất Cho nên liền so sánh Thực lực cao tầng song phương Ngoài tộc tự tin Chiếm cứ thượng phong tuyệt đối, Mà phương diện binh lực Cũng vẫn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, Một trận chiến này nơi nào còn có lý do thất bại Từ đó tổng hợp lại Sang thượng bắt đảo Đối với trận chiến này đã tràn ngập tin tưởng, nhưng sang thượng bắt đảo như thế nào cũng thật không ngờ. Liền chỉ là một ngày công phu, mong đẹp sắp thành công, đại lục thế nhưng lại xuất hiện một vị siêu cấp cao thủ nghịch thiền đến vậy. Người này xuất hiện, cố nhiên, còn chưa đến nỗi khiến cho cả chiến cuộc quay lại, nhưng cũng khiến chiến cuộc đi vào mê loạn. Người này tồn tại, khiến toàn bộ kế hoạch của ngoại tập hoàn toàn thất bại. N thần nhập tộc tiến công, nhất định phải cận tập trung toàn bộ sáu vị thánh quân cường giả hợp lực bay cộng, thậm chí không phải đồng quy vô tận mới có thể đem người này chém giết. Mà thôi, cho dù làm tra hy sinh như thế vẫn chỉ là có thể, hoàn toàn không thể xác định kết quả cuối cùng. Sang tường bắt đầu trong lòng, có thể nói đã tràn ngập mùi vị chua sắp. Nhưng hắn không biết, suy đoán của hắn trên thực tế vẫn là sai lầm ở phương diện khác, thật sự là rất đánh giá cao quân mặt tà, mà cũng đúng. Đồng thời ở mặt khác lại đánh giá quân mặt tà quá thấp. Trước mắt công lực tu vi quân mặt tà cùng sang thượng bắt đạo đại khái sánh ngang, thậm chí còn hơi kém một chút. Nhưng bản thân quân mặt tà cũng luôn có tình huống dị dạng tinh thần lực lớn hơn công lực, còn có cái siêu cấp họng quân Tháp có thể tùy thời bổ trợ thêm vào, cho nên tinh thần lực quân đại thiếu giả đã đạt đến trên độ đủ để chiến thắng chiến luân hội. Còn có một điểm tối quan trọng, huống chi quân bạc đã còn đem sát khí kiếp trước cơ hội toàn bộ đều mang đã tới. Như thế, mới có ánh mắt sắc bén như vậy, đã đủ đâm trách trời cao. Thế giới kiếp trước cố nhiên không bằng trình độ Võ giả thế giới này Nhưng chưa quên Kiếp trước ta quân chính là một thế giới công nhận Là vương bại sát thủ toàn thế giới Đứng ở đỉnh cao Thời gian dài Tự nhiên hình thành vương giả sát khí vô hình Sát khí bình thường Sao có thể sánh bằng Thực lực chư hầu một vương thật làm sao có thể so sánh với đại quốc Nhưng khi độ bản thân hắn lại có thể cùng áp dân đại quốc ngàn nhầu. Đây là một điểm nhỏ trong thế giới. Điều vị cao không ai bằng, có khả năng mang đến, thay đổi về khí chất, Mà quân mặt Tà trực tiếp đem phần coi trẻ vạn vực, giỏi hơn, áp đảo thế gian, muôn người toàn bộ dẫn theo lại đây. Ngay cả hắn cái gì cũng không phải, nhưng cổ sắc khí vừa ra, hắn cũng vẫn là vương giả. Ngay khi hắn Không được nhập vào cụ phẩm huyện khí, nhưng thời gian cổ sát khí này xuất hiện, hắn liền vẫn là tà chi quân chủ, vẫn là ám giả quân vương. Về mặt công lực có thể nói, Sang Thượng Bắc Đạo đã đánh giá quân mặt tà quá cao, chủ yếu cũng vì hắn khiếp sợ lực lượng tinh thần quá cường đại của quân mặt tà. Còn nếu xét cho đúng, thì lực lượng tổng thể quân mặt tà cũng chưa đến mức ấy. Nhưng bạc thần hắn có một số bí mật và bí pháp kinh ngợi, cho nên hiện tại đừng nói là xấu vị thánh quân, cho dù là xấu thánh nhân vậy trọng hẳn chỉ cần không đánh lén hay một kích tí mạng thì nhất định quân mạc ta có thể an toàn trở ra, nhất định không chết được. Mà muốn đánh lén quân mạc ta, điều này lại càng không nên. Sang thượng bắt đảo tâm niệm vừa động, tham nghĩ không tốt, điều mình mới vừa nói vì là sự thật. Nhưng ở thời điểm mấu chốt này thì không thể nghi ngờ sẽ đã kích trầm trọng đến sự khí, thậm chí sẽ xuất hiện tình trạng mất hết ý chí chiến đấu, mới đành lừa lời mà nói câu khích lệ mọi người. Đột nhiên phát giác ra, nơi phương Bắc xa xôi, tinh thần đối phương dường như chuyển động, từ hộ hướng mình chào hỏi Sang thượng bắt đảo không dám xem thường, cực kỳ cẩn thận, trước đem công lực toàn thân ngân tụ ở hai mắt, sau đó vận công hoàn toàn phong tỏa tâm buồn, toàn bộ ổn định tâm thức, lúc này mới chậm rãi quay đầu nhìn, vừa nhìn đã thấy một bóng trắng đứng khoanh tay trên bầu trời đêm, tự như một án mây ngạo nghễ từ từ bay tới. ở một khắc đầy, sang thượng bắt đạo có một loại cảm giác thật chán nặng. đối phương hiện diện không hề bận tâm đến mình mà, hoặc là phải nói đối phương không đem thế giới này ở trong mắt, ngay cả. Chỉ là một án mây trắng, đó cũng là mây trắng tuyệt đỉnh trong chơi ở cửu trọng thiền, Hoàn toàn không thể giống với mây trắng bình thường, mà chúng sinh ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. cổ khí tức thanh khiết đó, khí chức ung dung này, khí tế siêu nhiên như vậy, ngay cả hơi thở, cũng làm cho người ta cảm thấy kinh sợ, có thể nói tuyệt đối bao trùm muôn dân, ngào thị đất trời, cao cao tài tượng không dị sạch kịp. Ở một khắc này, sang thượng bất đảo thậm chí có một loại cảm giác giống như mình, tuy thời bị đối phương hoàn toàn khúc phục. Ánh mắt của đối phương vẫn lạnh lụng sắc bén như trước, sát khí tung hoành gạo thị thiên hạ, nhưng sang thượng bất đảo rõ tràng cảm giác được. Đối phương cũng không phải muốn cùng mình giao phong, ít nhất không phải là lúc này, bởi vì ánh mắt đối phương đần này còn nhiều thêm một cổ ý tứ khinh thượng tự đẩy lòng. Ánh mắt như thế cũng chỉ bao hàm một tận đơn giản. Các người không xứng là địch nhân cô ta. Không biết tại sao, sang thượng bất đảo cũng có loại cảm giác, dựa vào thực lực lúc này của mình, đúng là không đủ tư cách đối địch với đối phương. Hoài tộc không thể nghi ngờ là một tộc chủng biến thái, nhưng bọn hắn hiểu rõ được sự thật. Một khi xác nhận đối thủ cường đại, không thể chống cự, liền thần phục theo cường giả, đây cũng là quyền nhân trong lòng bọn hắn có cái loại tính cách nô lệ này. Cho dù ngoài tộc đệ nhất cường giả sang thượng bất đảo, cũng không ngoài lệ, chẳng qua trước kia là không ai có thể. Khiến hắn thần phục, hiện tại lại có, bởi vì có quân mặt tạ hiện thân. Ngày kia sang thượng bất đảo chuẩn bị vàng toàn, đến khi nhìn ra xa, đã thấy nam tự áo trắng khẽ nở nụ cười, trên mặt tràn đầy ý xem thượng, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, sau đó vương tay phải, hướng về chính mình dơ ngón cãi. Sang thượng bắt đảo không khỏi ngơ ngẩn, dựa theo tuyết pháp huyện huyện đại lục, ngón tay cái hẳn là tỏ vẻ tán dương, đối phương làm sao lại. đang suy nghĩ, đã thấy tay phải đối tương tức thị đảo một phen, ngón cái trực tiếp chỉ xuống phía dưới, vuông góc với mặt đất, nhưng lại nghiện hai cái, ý tứ rất đơn giản, các ngươi trong mắt ta, chính là ngón cái này. Ta muốn làm chết các người, cũng không khác gì nghiện chết một con kiến. Lập tức, quân mặt ta hơi ngẩn đầu lên, hơi ngẩn cằm lấy một loại ánh mắt kiêu ngạo khinh thượng khinh bỉ Kiều chiến, thậm chí là hờ hững coi thượng, lấy một loại thái độ cao cao tại thượng, trên cao nhị xuống, ta ta liếc mắt nhìn sang thượng bắt đảo một cái. Khinh bị đến cực điểm, sang thượng bắt đảo chỉ cảm thấy trong lòng một trận lửa giận vọt lên, cơ hồ liền bị tức đến phung mẫu tư ra ngoài. Hủng đáng này! Tưởng là đặc biệt dụng tâm chào hỏi mình. Lại có thể là xỉ nhục mình một phen sau. Sang thượng bắt đảo cảm giác, mình giống như bị nội thương. Cho dù ngươi có tuyệt đỉnh cao thủ, cũng không thể sử nhục người khác như thế. Nhưng này chính là trực tiếp từ đầu đến cuối, hoàn toàn không có che dẫu. Đối phương từ đầu đến cuối tuy rằng một câu cũng không nói, nhưng đem lời muốn nói, ý tứ, muốn biểu đạt, đều tranh mạch rõ ràng, lấy một loài động tác đơn giản nhất, trực tiếp nhất này hoàn toàn thể hiện ra rồi. Không phải chỉ có sang thượng bắt đảo, tổng cộng 13 cao thủ của ngoại tộc, cơ hội cùng một thời gian, bị động tác này của quân mặt Tà khiến cho đậy một bụng tức khí. Sang thượng bắt đảo hít một hơi thật sâu, hắn dùng sức như vậy, cơ hội đem không khí, trên khắp phiến không gian này, hoàn toàn hít hết vào trong phổi. Trước người gần như đã hình thành một bảnh chân không. Cũng may, dị tộc nhân chung quanh hầu hết đều là cao thủ. Nếu không nhảy bắt thiếu dưỡng khí, rất có thể được ngạc thở mà chết. Sang thượng bắt đảo cũng không thể không thở mạnh, bởi vì hắn chỉ e chính mình, sẽ khống chế không nổi tính tình, tuy tiện hướng đối phương tra tay, ở trước mặt cao thủ như thế, một khi, bởi vì lửa giận làm nóng đầu, làm cho tâm thượng bất định, thì cũng không khác gì tự tìm được chết. Coi như bên người mình có ngàn vạn thánh quân thủ hộ, nhưng đối phương vẫn như cũ có thể tại lúc mình tâm thận bất định, nhảy mắt một kích đánh chết mình. Cho nên, sang thượng bất đảo muốn nói gì, làm cái gì, đầu tiên nhất định phải làm cho tâm tịnh của bệnh phải hoàn toàn ổn định trước. Nhưng khi hắn cố chắn nhít tâm thận, đè xuống cảm xúc không ổn định, đang lúc muốn nói chuyện, lại phát hiện đối phương khoát tay áo, đột nhiên không thấy. Cứ như vậy đột nhiên quỷ dị không thấy đâu. Đây là chuyện gì? Làm sao giải thích? Lại có thể hoàn toàn không cho mình cơ hội. Mở miệng nói chuyện. Đây là kinh thị bực nào. Chẳng lẽ ý của hắn là, mình ở trước mặt hắn, ngay cả tư cách nói chuyện ngang hàng cũng không có. Không, thậm chí không cần nói chuyện ngang hàng, chỉ là một câu nói mà thôi, cơ hội như vậy cũng không có, tư cách như vậy cũng không đủ sao. Sang tượng bất đảo tức giận, đến mắt nổ đơm đớm. Hai mắt cơ hội cũng muốn trừng tra khỏi hóc mắt, lòng ngực kịch liệt phập phòng. Kinh người quá mức mà, đây quá thật là kinh người quá đáng. Đối phương từ đầu đến cuối, ngay cả một câu cũng không nói, sẽ tạo thành hiệu quả hơn xa so với nói chuyện thân nhau nhiều lắm. Sang tượng bắt đảo toàn thân hắc vụ lượng lờ, bốn mắt màu đỏ, hiển nhiên bởi vì quá độ phẫn nộ đến nỗi sắp bùng nổ. Mà ngoài hắn mới 12 vị cao thủ đều là cầm dư hến thở ra cũng không dám thở mạnh một ngậm, thậm chí cả ánh mắt cũng không dám nhìn hắn. Dưới tình huống như thế, vô luận là ai, chỉ cần mở miệng, như vậy lập tức liền là nơi sang tượng bất đảo trút giận, đây là chuyện vắng để đóng thuyện. Ai cũng không muốn vào lúc này đưa mặt mình ra lãnh trọn một cây mộng của đối phượng, càng không muốn quay đầu, ăn một cây giấm tò, một cái giấm siêu cấp đủ để khiến cho người băng lãnh mà chết. Trong bầu trời đêm yên tĩnh, Cũng chỉ có sang thượng bắt đảo kia giống như lùi kéo xé gió tiếng thở dồn dập. Một hồi lâu sau trước cuộc thật lâu sau Lúc sau mới phun ra một cụm thở dài, mới hoàn toàn bình ổn xuống. Sang thượng bắt đảo cư nhiên còn ha ha cười một tiếng, tiếng cười tuy rằng khô khóc, nhưng cuối cùng là nở nụ cười. Không có biện pháp, thật là có đối phương quả thật xa, cao hơn tàn. Cho dù có bỏ qua nhục nhã, cũng chỉ có thể như thế, chỉ có thể không thể tự nhận. Thật sự việc này mà nói, nếu thực lực của chúng ta có thể cao hơn nhiều so với đối phương, có thể đạt đến trình độ như vậy. Như vậy giờ này, khác này, thừa nhận người vũ nhục, có lẽ là đối phương, kẻ mạnh đạm vua, quyền đầu lớn chính là đạo lý, điều này vốn là chân lý lớn nhất của trời. Lời tuy nói như thế, nhưng trong khẩu khí của sang thượng bất đảo, cũng có vẻ mất mát cùng buồn nặng. Bất luận kẻ nào cũng có thể trỏ tràng nghe cha được. Tung hoành cả đời, leo lên đến vị trí ngoại tộc đệ nhất nhận, đã được mấy ngàn năm, mình lúc nào chịu qua sự khinh bỉ vũ nhục bực này. Lão đại uy vũ anh mình, chúng ta theo không kịp. 12 người cùng kêu lên nói, vốn trước khi đến vũ mong ngựa lão đại, còn có bốn chữ thần công cái thế, hợp lại hắn là, lão đại thần công cái thế anh minh uy vòng. Chúng ta theo không kịp. Nhưng tin rằng hiện tại nếu ai nhắc tính bốn chữ thần công cái thế này, phóng chừng, liên bị, lão đại dụng thân thể của chính mình đi cái thế. Sang thượng bắt đảo, lại phát ra một tiếng thở dài thật sâu, lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa, hướng về phía chiến trường, một hồi lâu sau không nói một lời, lần này quân mặt ta cho hắn đã kích, quá thật là rất trầm trọng. Xem ra, này năm vạn bộ đội, nhất định bị đối phương giết sạch. Một cả ngoại tộc vốt dáng cao gậy thật cẩn thận nói, Ừ, cái gọi là vốt dáng cao gậy chính là so sánh mà nói, lấy vốt dáng người, xong đầu liên thể khác thường của bọn hắn mà nói, bất kể như thế nào, cho dù là cao ba thước cũng không thể coi là cao gầy. Nhưng vì nói chuyện này, so sánh đồng bằng của mình, cũng tuyệt đối, có thể được cho là thoan thả, thậm chí là yếu điệu. Đương nhiên, vẫn là cùng thuộc nữ không tích hợp. Chết tiệt, cũng là sứ mạng của bọn hắn, làm võ sĩ tận tộc, chết tại chiến trường, là vinh quang lớn nhất của bọn hắn. Sang thượng bắt đảo trên mặt vẫn đang có chút ẩn hồng nổi. Cổ hàng không đến, hậu chiêu của chúng ta hoàn toàn không dùng được. Đại quân không thể động, năm và quân đội này đành phải dùng làm đá tử vàng, năm và người hy sinh này. Tính là cái gì? Chân chính khiến tạ để ý chính là, cơ hội binh lực gấp 10 lần đối thủ nhưng lại bị đối thủ tạo thành tổn thức, lại gần như tan tác Coi như đối phương mỗi người tu vi cao thầm, chiến lược càng là cường mảnh, nhưng phần thành quả chiến đấu này cũng khiến cho người khác rất khó có thể tình. Khi bọn hắn đứng nguyên tại chỗ, phía ngoài hậu phương, tầm trăm dặm, đại quân dị tộc che quốc bầu trời, doanh trại im ắng, trung điệp, đến trăm dặm, ở trong đêm khuya, giống như một cái trường quỷ khổng lồ. Không sai, Cái bộ đội này của đối phương chiến lược cũng thật quá mạnh mẽ. Gã vốc dáng cao gầy kia lẩm bẩm nổi. nhất là hướng trận 300 gửi băng đầu kia, mấy ngàn năm qua đây cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy quân đội được tạo thành từ nhiều cường giả như vậy. Gã cao gầy này tên là Thạch Xuyên Định Mông, đừng vội nhìn diện mạo hắn cực kỳ đáng kinh, vẻ bất đức hạnh kiểu cha chết mẹ tái giá, nhưng người này thực lực cũng cực cao, lại là một trong Lục đại thánh quân trong tộc Tuy rằng ở vào vị trí cuối Nhưng cũng không thể kinh thường Mà vận khí của hắn cũng tốt nhất Không ai có thể thoát khỏi Cùng quân mặt tạ đối mặt Cùng với xưng tên báo họ Nếu không xác định chắc tên của vị này Tại đây Từ trong miệng tà chi quân chủ trở thành Thạch xuyên đỉnh môn Đá xuyên qua hậu môn Quá thật như thế Bộ đội cường hãn như vậy Cho dù ta cũng bếch tẩy Sang thượng bắt đảo ngưng trọng nổi Nếu là ta không đoán sai Những người này một phần chính là thú hạ của người nọ Chỉ có cường giá như vậy Mới xứng có được thuộc hạ như vậy Sang thượng bắt đảo chầm trại xây người lại vẻ mặt vô cùng trầm trọng nổi Ánh mắt của các người Vẫn là có chút lệ lạc Chỉ thấy được chiến lược cá nhân của bọn họ Lại không đi chú ý mối liên hệ chặt chẽ Giữa bọn họ với nhau 300 người hợp tác như vậy có thể nói là đã đạt đến trình độ thiên y vô phùng, cho dù là làm cách nào quấy dậy tổ hợp, chỉ cần trong đám người bọn họ, còn có hai người có thể liên kết lại thành một, cũng có thể phối hợp với nhau, phát huy chiến lực kinh người kết hợp giữa hai người lên đến mức gấp đôi, hai người, ba người, bốn người, cho đến khi mấy trăm người phối hợp, tất cả đều vô cùng tinh diệu. Hắn vừa nói xong những lời này, mọi người mới chú ý đến điểm này. Đều ngưng mắt nhìn lại Mặt lại càng lúc càng trầm trọng. Tất cả các đoạn tấn công vào bọn họ Đều bị đồng bạn của bọn họ xảo dự dịch chuyển qua người mình Thậm chí là vết thương lấy mạng Đều bị bọn họ phân giải thành vết thương nhẹ Một khi có người bị thương xuất hiện Vậy thì người này lập tức sẽ có ít nhất Sáu người vay lại hợp tác với nhau Hơn nữa Người bị thương cũng trở thành Đối tượng bảo vệ nghiêm mật của đội hữu Nhưng chiến lược của bảy người kết hợp lại này Không hề có xu hướng yếu bật. Sang thượng bắt đảo, trầm tư nổi. Chỉ lấy tình huống vừa rồi xem xét, hai vị quần đau dẫn trước sau tự bào. Nếu là trong vòng chiến đấu của bản tộc chúng ta, chỉ sợ đủ để làm cho bản thân thiên nhẫn bị trọng thường, nhưng đối phương chỉ trọng chớp mắt đã tập trung lực lượng của sáu người, hợp lực hóa giải đoạn tấn công tự bào. Dưới đoạn tấn công tự bào thường tạo thành tử vong, mà kết quả cuối cùng chỉ tạo thành vết thương nhẹ. Nhưng lại chỉ có sáu người săn sẻ với nhau. Sự phối hợp tinh diệu kỳ diệu này, nếu không chính mắt nhìn thấy, sao có thể tin tưởng được chứ? Đây chẳng lẽ không phải là một chuyện không thể tin được hay sao? Không sai, chuyện này xác thực vô cùng quá dị. 12 người đồng thời gật đầu, vừa rồi mọi người chỉ tập trung chú ý đến tu vi kinh ngợi của 300 người này, chiến lược tàn khốc, sát phạt quả quyết, ra tay ngoan độc, nhưng không hề có, cẩn thận. Đi chú ý, ăn ý hợp tác, phối hợp tinh diệu giữa bọn họ, nhưng giờ cẩn thận nhìn lại tình huống trong thóng chốc ai nấy để thay đổi sắc mặt. Sự phối hợp giữa mỗi người của đối phương thật sự đã đạt đến trình độ chính xác đến mức khủng bố, ăn ý giữa một người với một người là có thể đạt đến trình độ đáng sợ như vậy, đối với cảm giác tương tận hiểu trở đến mức nguy hiểm như vậy, chỉ cần xem một lần là đã đủ hiểu rồi. Đối mặt với một đội quân như vậy, cho dù đồng thời có hai vị thánh quân song vào, nếu ngay từ đầu không chọn dụng thủ đoạn cực đoan, mà chỉ dựa vào thực lực của bản thân kéo dài chiến đấu, kết quả cuối cùng cho dù có thể làm bị thương đối phượng ở một bước độ nào đó, nhưng nhất định sẽ không có hy vọng có thể sống đi ra ngoài. Sang thượng bắt đảo, xem xét tỉ mỉ, vẽ mặt trầm trọng nổi. Vì vậy, mọi người phải chú ý cho dù là cao thủ đập đến thánh quân đi nữa. Nếu chỉ một mình gặp phải một đội quân như vậy, tốt nhất là nên lập tức quay đầu chạy xa, miễn cho không lợi ích gì mà tặng cho người ta một mạng. Nếu không có cơ hội chạy thật xa, vậy thì phải ở trong khoảng thời gian ngắn, chọn dùng thủ đoạn cực đoan nhất. Nếu không, ngay cả cơ hội thi chuyển thủ đoạn cuối cùng, cũng sẽ mất đi. 12 người còn lại trong thoáng chốc trùng mình, bọn họ đã đem đội quân này. Tưởng tượng nó vô cùng đáng sợ, Nhưng ai cũng không ngờ, một tiểu đội 300 người này lại có sức phá hoại đáng sợ đến cỡ này.